3. Với tôi không có sống hay chết Tôi lấy nhịp sống hơi thở làm cái sống, cái chết của mình Cơ thể này của chúng ta chỉ được sanh ra chỉ một lần trên đời Lớn lên, già đi rồi chết Đây thực sự chỉ là một sự hiểu biết về thể lý Vật chất ở mức độ rất thô thiện mà thôi Tác giả của bài kể này không nói về mức độ thô thiện của cuộc sống và cái chết như thế. Ông muốn nói đến bản chất của cuộc sống và cái chết vi tế ở trong tâm, các hiện tượng tâm lý. Là một hành giả thực hành niệm hơi thở Anapanna, tác giả muốn ám chỉ đến hơi thở của mình với lối ẩn dụ về những nhịp sóng triều lên xuống. Khi bạn hít vào... Nó giống như nhịp sóng lên cao Và thở ra giống như một nhịp sóng xuống thấp Khi bạn có được hình ảnh như thế này Và chú tâm vào nó Bạn có thể quán chiếu về cuộc sống và cái chết Bạn có thể thấy được, hiểu được cuộc sống và cái chết Khi được Đức Phật chỉ dạy về Pháp môn niệm chết Marana Nusati Nhiều tỳ khưu đã theo lời ngài thực hành quán niệm về cái chết. Khi các tỳ khưu đến gặp Đức Phật, ngài hỏi: "Này các con, các con có quán niệm về sự chết không?" Chúng tỳ khưu trả lời: "Bạch Thế Tôn, chúng con có." "Thế các con quán niệm về sự chết như thế nào?" Một vị đáp: "Con thường quán niệm thế này, Nếu con chỉ còn sống thêm được một ngày hôm nay nữa thôi Thì thế cũng đã là tốt lắm rồi Con sẽ dành trọn ngày cuối cùng của đời mình Để hành thiền Một vị khác nói Con thường tự nhắc nhở mình rằng Nếu chỉ sống được thêm thời gian Đủ để ăn thêm một miếng nữa thôi Thì thế cũng đã là tốt lắm rồi Nói cách khác Con không mong mình sẽ còn sống lâu hơn thời gian để ăn đủ một miếng cơm nữa Một tỳ khưu khác trả lời Nếu con được sống thêm chỉ một hơi thở nữa thôi Thì thế cũng đã là tốt lắm rồi Con sẽ dành chút thời gian còn lại để hành thiền Vì tỳ khưu này không mong là sẽ còn sống thêm được lâu hơn một hơi thửa nữa Như thế đủ để hiểu rằng Cái chết nó ở gần chúng ta đến như thế nào Người Miếng Điện thường hay nói là Trước khi kịp co tay vào Và trước khi kịp dụi tay ra Đây là một sự nhắc nhở rằng Cái chết thực sự ở rất gần bên cạnh chúng ta Đối với một số người, họ thấy được cái chết ở ngay trước mắt Không có chút thời gian nào để mà hoang phí nữa Khi bạn thực sự biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào Khi đó, bạn sẽ không còn hoang phí thời gian nữa Tôi đã ba lần ở kề bên cạnh cái chết Và một lần tôi đã chắc chắn là mình thực sự sắp chết đến nơi rồi Tôi rất mỏi, mệt mỏi và kiệt sức Khi bạn đã tới chỗ mà bạn không còn có thể chịu đựng thêm được bất cứ điều gì hơn nữa Dù nhẹ đến đâu Thì đó là lúc bạn biết rằng mình đang chuẩn bị chết Lúc đó tôi đã thực Sự phải cố gắng kiểm soát bản thân mình bằng cách chánh niệm Và tôi tin rằng chính nhờ sự chế ngự bằng chánh niệm ấy Mà tôi đã không chết Nếu tôi không thể giữ được bình tĩnh Và giữ cho tâm mình yên tĩnh, mát mẻ Thì tôi nghĩ mình đã tới lúc không thể chịu đựng thêm được nữa Và chỉ còn chết mà thôi Thân và tâm này luôn vận hành cùng với nhau Nếu tâm không còn có thể chịu đựng được thêm chút nào nữa Nó sẽ làm một cái gì đó có tác dụng như một câu nói Đủ rồi đối với thân Và nó sẽ thực sự làm như vậy Khi tôi gần chết và nghĩ lại những việc mình đã làm trong quá khứ Tất cả quay lại với tôi thật rõ ràng Tôi có thể nhìn thấy được chúng Chỉ một việc nhỏ nhất cũng đủ làm cho chúng ta Chỉ vào mặt nhau, thù hằn đấu đá nhau đến mức không thèm nói chuyện Không thèm nhìn mặt nhau nữa Và mang lại cho nhau thật nhiều nỗi đau đớn khổ sở Chúng ta đã bỏ ra quá nhiều thời gian quý giá Bỏ ra bao nhiêu năm trời chỉ để làm cho người khác đánh giá cao về mình dưới cái vỏ danh vọng, tiếng tâm và uy tín Chúng ta chỉ làm những việc mà nhờ đó mọi người sẽ đánh giá cao về mình để mà chúng ta có thể ăn ngon, mặc đẹp và sống thoải mái Có được ba nhu cầu cơ bản này cũng là điều quan trọng Nhưng chúng có phải là những điều quan trọng nhất để làm trong cuộc đời chúng ta không? Tôi chỉ nghĩ đến điều này khi tôi ở kề bên cạnh cái chết. Thực sự, tôi đã sống cuộc đời của mình chỉ cho người khác. Mọi người nghĩ rằng họ sống cuộc đời của chính họ, nhưng đó chỉ là một suy nghĩ đầy bóng dáng của cái tôi. Nhưng dù bạn có nghĩ cho mình đến thế nào đi nữa, Thì con người cũng không bao giờ thực sự sống cuộc đời họ cho chính bản thân họ Họ sống cuộc đời họ cho người khác Cái tôi muốn nói ở đây là chúng ta cố sống sao cho người khác Đánh giá cao về mình, nghĩ tốt về mình để cho người khác được hài lòng Chỉ khi tôi nghĩ đến những điều này bên ngưỡng cửa cái chết Tôi mới thấy được nó rõ như ban ngày Và không thể phụ nhận được Nếu bạn sống với chánh niệm và trí tuệ Thì ngay trước lúc bạn chết Bạn sẽ có thể hiểu được cuộc đời một cách sâu sắc hơn nhiều Bạn có thể nói rằng Cái nhìn của bạn lúc đó sẽ hoàn toàn thay đổi Và điều này sẽ dễ xảy ra hơn Khi bạn đã có một thói quen hành thiền lâu năm Khi kiểm điểm lại toàn bộ cuộc đời mình Bạn có thể thấy được việc gì là việc quan trọng nhất để làm Nó rất rõ ràng Tôi thấy một cách rất rõ ràng những điều tôi đã làm Bởi vì nghĩ chúng là quan trọng Thực ra chỉ là những điều tôi làm để cho người khác đánh giá cao về tôi Nghĩ tốt về tôi mà thôi còn thực sự cái gì là điều quan trọng nhất để làm câu trả lời là phát triển trí tuệ chúng ta sinh ra là để học hỏi và phát triển trí tuệ và để điều đó xảy ra bạn cần phải có tấm lòng hào hiệp và một nội tâm thật cao thượng tấm lòng hào hiệp và một nội tâm cao thượng luôn đi cùng với nhau nói một cách hình tượng thì những nhu cầu căn bản của cuộc sống, thức ăn, quần áo mặt và nhà ở cũng giống như nền móng của một ngôi nhà, trong khi tấm lòng hào hiệp quảng đại của trí tuệ và sự cao thường của tâm hồn giống như hai mái nhà. Tôi đã phải bỏ ra biết bao nhiêu thời gian để theo đuổi con đường phát triển trí tuệ này đây. Tôi đã đến trường, học tới đại học, Xong những kiến thức tôi học được ở đó Chỉ có thể giúp tôi làm việc để kiếm sống mà thôi Đó vẫn chưa phải là sự học hỏi sâu sắc nhất Hiểu biết về khoa học Bằng cấp, chuyên môn, kế toán và kinh tế Đó không phải là trí tuệ Nhưng con người lại không biết dành thời gian Để học những kiến thức Thực sự liên quan đến chính cuộc sống của mình Nếu bạn chỉ sống như thế này thôi Đến lúc chết Bạn sẽ nhận thấy rằng Mình đã sống thật phù phiếm Hời hợt Và rồi sẽ thấy hối tiếc Có thể lúc đó Bạn sẽ tự nói với chính mình Nếu tôi không chết Chắc chắn Tôi sẽ chỉ làm những việc Giá trị nhất cho bản thân mình Khi tôi còn trẻ Tôi đã chép lại một câu ở trong một cuốn sách tôi đã đọc Hãy đọc cuốn sách hay nhất đầu tiên Kẹo bạn sẽ không còn cơ hội để đọc nó nữa Nếu suy ra từ câu nói đó Bạn sẽ hiểu được câu nói này Hãy làm việc quan trọng nhất đầu tiên Kẹo bạn sẽ không còn cơ hội để làm nữa Tôi nghĩ điều này sẽ giúp bạn hiểu một cách sâu sắc hơn Xong bạn không thể lơ là Bỏ mặc tất cả mọi thứ trên đời Với lý do là để làm những việc quan trọng nhất Làm một con người Một thành viên trong xã hội Chúng ta có rất nhiều bổn phận phải làm Nào là sự sinh nhai Làm ăn kiếm sống Nào là con cái Trách nhiệm xã hội Chính trị Tôn giáo Vân vân và vân vân Nhưng chữa tất cả những công chuyện Bộn bề đó Chúng ta vẫn phải tìm ra thời gian cho bản thân mình bất cứ lúc nào cũng được Để phát triển nhận thức về một bản chất cao hơn và sâu sắc hơn của chính mình Không còn gì phải phân vân nghi ngờ về việc này nữa Nếu chúng ta làm các công việc hàng ngày của mình Dù đó là để kiếm sống hay thực hiện các bổn phận trách nhiệm với xã hội Với một thái độ chân chánh Với chánh niệm và trí tuệ Thì chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều bài học Làm tăng kiến thức và hiểu biết của mình Từ trong chính những hoàn cảnh này Khi đối mặt với những khó khăn Thăng trầm ở đời Tám pháp thế gian Hay tám ngọn gió đời Lokathama là bốn cặp Giàu sang và khốn khó Vinh và nhục Hạnh phúc và đau khổ Được ca tụng và bị chỉ trích Chúng ta có thể học hỏi với chánh niệm Và trí tuệ sẽ thu được rất nhiều kiến thức Từ chính những kinh nghiệm này Trong cuộc đời có rất nhiều bài học để chúng ta học hỏi Trong một bài pháp trước đây Tôi đã nói Bạn sẽ phải học các bài học trong đời Chúng ta đã đăng ký trọn thời gian trong một trường học không chính thức được gọi là cuộc đời Toàn bộ cuộc đời của chúng ta là một trường học Chúng ta học dưới mái trường này từ lúc mới mở mắt lọt lòng cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời Mọi thứ chúng ta trải nghiệm trong đời, mỗi âm thanh, mỗi hình ảnh, dù tốt dù xấu cũng đều chỉ là những bài học Không có một ngoại lệ nào cả Nếu chúng ta có thể học từ nó Chúng ta sẽ trở nên ngày càng trí tuệ hơn Nhưng để có thể học được các bài học Từ trong một hoàn cảnh nhất định nào đó Chúng ta lại cần phải có chánh niệm Nếu chúng ta thất niệm đạn trí Và với cái tâm chai cứng, nhận tâm Thì chúng ta sẽ không học được bài học nào cả Và cũng chẳng có được chút trí tuệ nào Cuộc đời là một trường học Từ khi sinh ra đến lúc chết đi Chúng ta đều ở trong trường học đó Mọi thứ chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời này Những thứ chúng ta nghe, nhìn, dù xấu hay tốt Cũng đều là các bài học Nếu chúng ta biết cách học bài Chúng ta sẽ có trí tuệ và tri kiến Song để học được những bài học này Chúng ta cần phải có chánh niệm sati Sống phóng dật, lơ đện Thì chúng ta sẽ chẳng học được gì cả Trẻ con đến trường, ngồi trong lớp mà mơ mộng, Suy nghĩ vận vơ đau đau Thì sẽ không nghe được thầy giáo đang dạng những gì Chúng sẽ không hiểu, không ghi nhớ được bài học Và rốt cuộc sẽ không học được bài Trong cuộc đời Chúng ta luôn quay cuồng bận rộn Sống buông thả Hơi hợt Và đầy ảo tưởng mỏng mơ Nên dù chúng ta đã đi qua biết bao thăng trầm trong đời Nhưng rốt cuộc cũng chẳng học được bài học nào Nếu chúng ta muốn học được nhiều bài học Thì phải thực hành cách sống chánh niệm thật nhiều Chúng ta phải luôn luôn chánh niệm tỉnh thức Đó là con đường duy nhất để học bài Khi nhìn một cái gì đó, bạn cảm thấy thế nào? Khi nghe, bạn cảm nhận ra sao? Khi nghĩ về một điều gì đó, bạn có cảm giác gì? Chúng ta phải học cách thực sự chú tâm vào những điều này Và quan sát chúng trong chánh niệm Bạn có thể nghĩ một cách vô trách nhiệm rằng Ôi dào, tôi không thể làm được điều đó đâu Hãy cố gắng thực hành mỗi lần một chút vào một lúc nào đó thôi Làm từ từ, theo thời gian Bạn sẽ học cách làm điều đó Từng chút, từng chút một Nó dễ thôi mà Mỗi khi có dịp gặp nhau Tôi thường sách tấn, khuyến khích và nhắc nhở Cuối cùng thì một số Phật tử của tôi Cũng đã thử cố gắng hành thiền Một số đã thành thiền được 4, 5 năm Một số đã được 10 năm từ việc lúc đầu chỉ nhớ chánh niệm mỗi ngày một lần vào cuối mỗi ngày và họ không cảm thấy chán cho đến khi họ chánh niệm được cả một phút mỗi ngày rồi họ cố gắng được đến 5 phút chánh niệm liên tục không gián đoạn dần dần họ tiến bộ đến mức có thể ngồi thiền và giữ tâm theo dõi trên hơi thở được 15 phút sau đó họ bắt đầu cố gắng giữ chánh niệm từ lúc mở mắt dậy cho đến khi lên giường đi ngủ chánh niệm hay biết mọi thứ hoặc hay biết tất cả bất cứ cái gì xảy ra trong tâm và họ đã tiến bộ đến mức có thể thấy được tâm chánh niệm của chính mình nghĩa là chánh niệm hay biết được tâm chánh niệm của bản thân. Đôi khi gặp nhau tôi hỏi họ có lúc nào con bị thất niệm liền một lúc cả 5 phút hoặc cả trong 10 phút không? họ và họ đáp không dù rằng chánh niệm có khi hơi hợp hay xít sao cằn kẽ song ít nhất chúng con cũng luôn có chánh niệm không có lúc nào là hoàn toàn vắng mặt chánh niệm cả bất cứ việc gì chúng con đang làm ít nhất cũng có một chút ít chánh niệm trong đó khi đã thực hành tương đối thuần thục bạn sẽ bắt đầu cảm thấy dường như là có hai cái tâm đối với những người đã kinh nghiệm qua điều này thì không có gì là lạ. Có một cái tâm hay biết công việc đang làm và hay biết bạn đang làm việc đó và có một cái tâm khác biết cái tâm đó nữa. Khi bạn không còn chánh niệm hay biết công việc đang làm hay các hoạt động của tâm mình thì đó là tâm si, moha. Khi có tâm si thì không có chánh niệm. một người đã thực hành chánh niệm nhiều sẽ thấy mình cảm thấy rất mệt mỏi thiếu sức sống mỗi khi tâm si đến và họ không còn chánh niệm được nữa bạn cảm thấy mỏi mệt tâm bắt đầu xáo động bất an nó không còn cảm thấy an lạc nữa ngay lập tức bạn trở nên chánh niệm hay biết về điều đó và bắt đầu quan sát nó Bạn không thể sống thất niệm trong một thời gian dài được Ngay cả khi bạn nói chuyện Cũng có một mức độ chánh niệm nào đó Chỉ hoàn toàn nhờ vào lực đẩy của thói quen Mà chánh niệm sẽ diễn ra một cách tự động Bạn không cần phải cố gắng chút nào Bạn hay biết ý thức được mình đang nói gì Và định nói gì Bạn cũng dành cơ hội cho người đối diện được nói Lắng nghe một cách cẩn thận Và sẽ hiểu được điều họ muốn nói Như vậy, sự giao tiếp cũng được trôi chảy tốt đẹp hơn Bạn phải cố gắng giữ được chánh niệm Và sự quan sát càng nhiều càng tốt Trong suốt cả ngày Bất cứ người nào thực hành được như thế Sẽ thấy mọi việc diễn ra trong thân Và tâm mình một cách hết sức rõ ràng và sâu sắc Khi chánh niệm thực sự mạnh, mọi suy tưởng, mọi suy nghĩ, tư tưởng sẽ hoàn toàn chấm dứt. Tâm trở nên hoàn toàn yên lặng. Khi có được sự yên lặng trong tâm, bạn sẽ chánh niệm hay biết được một cách trực tiếp các cảm giác trong thân hoặc bất kỳ một đề mục nào khác. Nếu bạn nhìn vào tâm mình, bạn sẽ có thể quan sát được tính chất tĩnh lặng, Và thanh bình trong tâm Khi bạn đã chánh niệm được một cách sắc bén như vậy Nếu có một điều gì thu hút sự chú ý của bạn Thì bạn cũng chánh niệm về nó ngay lập tức Khoảnh khắc bạn hay biết về nó Nó liền biến mất Và bạn cũng thấy được cả điều này nữa Bạn không suy nghĩ về nó Bạn thấy nó ngay lập tức Bạn biết nó bởi vì bạn cảm nhận được nó Bạn sẽ thấy được đặc tính tự nhiên của một hiện tượng Đó là sanh và diệt ngay tức thì Đó là chánh niệm về sự sanh diệt Những người đã hành thiền một cách nhiệt tâm, tinh cần Sẽ thấy sự sanh và diệt Cũng như là sự sanh ra và chết đi Tri kiến về sanh tự này Thật là sâu sắc và cực kỳ vi diệu Đối với hầu hết mọi người Họ đã sinh ra cả một thời gian dài trước đây, dài như số tuổi của họ, dĩ nhiên là như vậy. Họ không hề biết được quãng đời còn lại sẽ là bao lâu nữa. Có thể họ nghĩ tới cái chết đối với mình vẫn còn xa lắm, và như vậy họ sẽ chết một cách không chánh niệm. Người hành thiền thì không như thế, cái gì đang diễn ra bây giờ là sanh, và cái gì... Đang diệt đi bây giờ là chết Họ thấy ra được điều này Ồ, thật thâm sâu vi diệu biết bao Đó là lý do tại sao càng có trí tuệ Thì bạn sẽ càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của những từ này Tôi lấy nhịp sóng hơi thở làm cái sống cái chết của mình